Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net La Tình Uyển rút rời trong lòng anh, rõ ràng trong đôi mắt trong trẻo, thoáng qua chút đau nhất. Cô có thể không đau sao? Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, phải như thế nào mới chịu đựng được người đàn ông của mình mến yêu? Trong lúc ôm ấp cô, lại kêu tên một người phụ nữ khác. Trong thân thể nam công kình hiên, dục vọng trái bỏng càng ngày càng kịch việt. Đôi mắt thâm thủy lé sáng như mắt giã thú, lại đèn nén không dám hủ dọa người phụ nữ trong ngực chỉ rơi lên một tiếng rồi hôn cô, bồng lấy cô đi lên lầu. Trong căn phòng rộng rãi, trên chiếc giường lớn mềm mại trắng nõn, đó là thánh địa của bọn họ. Là tình uyển cảm giác mình được đặt xuống giữa một đống gối mềm mại, thân thể người đàn ông này nặng nề áp xuống, nhưng lại tận lực không chạm vào cô, chẳng qua là để cho cô nằm yên ở bên trong thoải mái hơn mà thôi, cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô. "Có thể đừng gắt anh nữa không?" Giọng nói của năm công kính hiên ám ách mang theo sự run rẩy, Hàng mi dày đậm nhắm lại. Bưng mặt của cô hôn thật sâu như một loại chân bào. Vào thời khắc này, sự đau đớn đẻ nén trong trái tim trào dâng, thân thể to lớn cũng hơi run rẩy. Đó là con trai của anh phải hay không? Tiểu ảnh là con trai anh. Thiên tuyết, em làm sao sinh hạ con? Rất đau, có đúng không? Hơi thở của anh nóng hổi, run run phải trên mặt cô, mang theo sự đau lòng kịch liệt hốt ngô. Từng chút... Từng chút, hơi thở mong manh, thậm chí khóe mắt tuấn giật, cũng thấm ra nước mắt trong suốt. Đôi mắt trong trẻo của La tình Uyển vẫn nhìn anh, cảm giác được anh ôm chặt mình, bàn tay run run, thăm dò chạm vào giấy bụng cô. Cả người anh dường như đang thừa nhận sự ái náy cùng đau lòng khổng lồ, rất sợ, rất sợ làm người phụ nữ trong ngực vỡ vụn, không dám đụng vào cô, chính là đau lòng đến trái tim cũng run rẩy Con trai, con trai của Dụ Thiên Tuyết, Đôi mắt của La Tịnh Uyển trong tròng mà không có nhiệt độ. Cô nhớ khi đó đã từng nghe buổi vũ chất thông báo là sau khi chấm dứt, anh sẽ trở về cùng với đứa bé trai ngồi ở trong xe. Đứa bé kia, cô nhớ không lầm, tên là Dụ Thiên Ảnh. Thời gian đã 5 năm, bây giờ người đàn ông này lại nói đó là con trai của anh. 5 năm trước, đứa nhỏ trong bụng Dụ Thiên Tuyết không phải đã bị chính tay anh xóa sạch rồi hay sao? Sắc mặt La Tịnh Uyển tái nhợt, vốn nên thừa nhận lụ hôn không thuộc về mình. Đột nhiên, nhưng đầu qua né tránh, cẩn thận, nhìn chăm chú người đàn ông hình như đã thay đổi tính tình trong nháy mắt này. Anh, Nam Cung Kỳnh Hiên kiêu ngạo biết bao lại có thể vì một người phụ nữ thiên tuyết kia mà bỏ xuống bản thân, cưng chiều cô ta đến nước này. Cô phải thừa nhận, bên trong nước hoa cô phun tuyệt đối có thành phần thuốc ảo giác rất mạnh. Thế nhưng rõ ràng, người đàn ông này tên đã lắp vào cung, lại cứng rắn chịu đựng. Khuôn mặt tái nhợt của cô dần dần chuyển đỏ hồng đỏ hồng nóng gan trong đôi mắt óng ánh trong suốt thoáng qua sự chua xót hơi thở nhu tình quanh quẩn ở bên người cô lại bù không được tảng đá nặng nề che phủ ở trong lòng cô anh sẽ lấy em sao là tình uyển lạnh giọng hỏi thừa dịp ý thức của anh không tỉnh táo cô muốn hỏi rõ ràng chính xác nếu đứa bé là con của anh em cũng là phụ nữ của anh anh sẽ lấy em sao cả người năm công kính hiên cứng đờ ý thức dần dần trở về trong đầu Hương mặt tuấn tú bởi vì vấn đề cô hỏi mà trở nên tái nhật. Em muốn, anh cưới em. Giọng nói của anh ám ách không xác định. La Tịnh Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Anh cho là sao? Nếu không, anh muốn nhận con về làm cái gì? Hay anh chỉ muốn xác nhận đây là con của anh mà thôi, để cho nó là một đứa con riêng, để cho em cả đời là một người phụ nữ, không có danh phận. Vợ trước cưới của anh có biết không? Có đồng ý không? Lời của cô rất bé nhọn cô rất tin tưởng nhất định sự tiên đứt cũng muốn chính miệng hỏi anh như vậy trong đôi mắt thâm thúy của nam công tình hiên gió mưa cuồn cuộn có tình yêu khắc cốt ghi tâm đè nén thân thể run rẩy giọng ám ách hỏi em chịu gả cho anh trong lòng la tình uyển hung hăng đau xót đau đến mức cắn chặt môi của mình nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi đau ừ nếu em muốn vậy thì sao đôi mắt cô mắt lạnh mà thê lương nhìn trầm trầm vào anh Thân thể năm cung Tình Hiên run rẩy, càng lúc càng kịch liệt, sự bi thương cùng tâm tình kích động cuốn tới, anh bưng lấy mặt người phụ nữ trong ngực, nặng nề hôn lên. Là tình yêu thử dã dượa, trong lúc dã dượa, nước mắt cũng chảy xuống, rõ ràng cô biết nụ hôn này không phải dành cho cô, anh kích động như thế, nhưng tình yêu đó cũng phải không phải dành cho cô. Cô lại cứ khăng khăng nhất định đắm chìm trong nụ hôn này, thế mà dự thiên tuyết tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được, còn cô Đó là yêu cầu xa xỉ mà năm năm nay cũng chưa từng có được. Những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt từ đác giường, nước mắt là tình uyển rơi như mưa, hận đến nhến răng, hận đến lòng chua sót. Đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net